Quý vị và các bạn thân mến, chúng ta tiếp tục đến với tập 13 của Nữ Quỷ Pháp Sư. À, chúng ta đã thấy rằng họ đã có một cái chuyến bay, một cái chuyến bay đầy bất ổn. Không hồn một tí nào cả, ma quỷ ở khắp nơi, hết cả hồn cả vía. À, bên cạnh đó thì Cố Đại Sư cũng đã được rất nhiều người chú ý tới, chứ không còn chỉ là phất phơ như trước nữa. Đến giờ phút này thì hiện tại thì Idol Trương Siêu.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 Trương siêu gào thét, xoay người muốn bỏ chạy. Cố phi âm xông lên để hắn ta lại, đánh cho một trận. Hai tay tốm lên trên mặt của trương siêu, muốn đem hình người mặt quỷ trên mặt của anh ta kéo xuống. Người mặt quỷ dường như đã mọc rễ ở trên mặt của trương siêu, dính chặt vào đó. Một tấm da bị kéo đến rõ dài, nhưng vẫn chưa kéo xuống được. Cố phi âm nhấc tay tát mấy cái. Người mặt quỷ bị đánh cho hồn phi phách lạc. Ngất lên ngất xuống không còn chút sức lực. Cuối cùng vẫn trở thành một thành viên bị treo trên sợi dây. dáng vẻ này vừa bạo lực vừa nhanh gọn khiến cho ma áo và thẩm Việt nhìn mà kinh hãi. May mà người mặt quỷ đã bị bắt. Hai người thở dài một hơi. Thẩm Việt nhanh chóng đi qua kiểm tra mạch đập của Trương Siêu. Cũng may là còn sống. Chỉ là sắc mặt không tốt cho lắm. Vừa trắng bạch vừa nhăn nheo sưng tấy. Ở trên người còn lưu lại vệt máu đỏ tanh nồng. Thoạt nhìn cứ như là máu bị ngâm lâu. Mà áo nuốt nước bọt. Thầy, cái đám quỷ mặt người này xảy ra chuyện gì vậy? Bọn chúng, bọn chúng có thể cướp mặt của người khác sao? Cố phi âm lắc đầu nói cô cũng không biết. Ở trên núi cô ở không có hay có người mặt quỷ. Hơn nữa đám mặt quỷ thoạt nhìn dường như không tự chủ được hành động của mình. Có lẽ đã bị một con đại quỷ nào đó khống chế. Cô nhìn mã áo và thẩm việt. này sao các người không bị ngất mà áo nhớ tới tình cảnh bùa bình an hóa thành một chùm sáng vàng hất lôi trương siêu quỷ lắp bắp ờ, có thể có thể là vì tôi đeo bùa bình an trên cổ đó tôi tôi cầu được ở trong chùa không nghĩ tới là có tác dụng vừa lúc tôi và trương siêu đi vệ sinh trương siêu bị quỷ mặt người nhập vào tôi tôi bị anh ta túm vốn là tôi không thể tránh thoát nhưng anh ta không cẩn thận kéo rách áo của tôi lộ ra lá bùa bình an Quỷ mặt người kia hình như là rất sợ cái bùa bình an của tôi đó. Gã đeo ở trên cổ đến bảy tám cái bùa, bình thường mặc nhiều áo tre, nhìn không ra. Vừa rồi trong lúc rằng co với Trương Siêu, hai cái cúc áo bị giật đứt, lá bùa liền rơi ra. Mấy lá bùa bình an này đều là gã đi cầu ở chùa miếu về. Sáu con mắt kia kích động, gã quá lớn. Lúc đó gã kinh hãi đi cầu nhiều bùa bình an về tự bảo vệ, không nghĩ tới thực sự là có tác dụng. Nhưng cũng không biết là trong 6-7 cái thì là cái nào có tác dụng. Vừa nói như vậy, Thẩm Việt cũng kinh ngạc sờ vào trong túi quần của mình. Đây là thứ mà buổi sáng anh ta ra ngoài, được mẹ đưa cho. Nói là bùa cầu an, bà đi ở miếu thần cô xin về. Chắc chắn, anh ta mang theo bên người. Anh ta vốn cũng chẳng quan tâm, chỉ tùy tiện nghe lời mẹ đút vào tối. Không ngờ là anh ta lại có thể thoát được một kiếp. Thẩm Việt nhanh chóng, đút cẩn thận bùa bình an này vào. Chỉ sợ rơi mất. Nghĩ đến mẹ, đôi mắt tự nhiên đỏ lên xúc động. Không được, nhất định anh ta phải sống sót trở về với mẹ. Cố phi âm nhìn lá bùa bình an của bọn họ. Không nhịn được lui về phía sau hai bước. Cô sợ những đồ vật mang theo Phật lực và Pháp lực như vậy. Bởi vì khi nó đánh vào người rất đau. Thẩm Việt trầm giọng nói. Ờ, cô Pháp Sư. Ờ hiện tại Ở trên máy bay Người ta đã hôn mê cả rồi Chúng ta phải làm sao đây mã áo cũng rất lo lắng ừ, đúng vậy Không biết bây giờ cơ trưởng thế nào Nếu như cơ trưởng cũng hôn mê Máy bay không thể nào hạ cánh Chúng ta ba bốn trăm người đây là chết chắc Cố phi âm cũng không biết Tình huống hiện tại đang vô cùng khẩn cấp Cô nói Tôi đi khoang lái để xem Anh ở đây chăm sóc họ đó Ở trong khoang lái, từ bao giờ sương mù mờ mịt, cố phi âm ngửi được mùi máu tanh, lại càng thêm tanh. Mùi máu này so với quỷ mặt người vừa rồi, còn đồng nạc hơn mấy lần. Là mùi máu từ trong phòng lái chuyển đến, cô nhíu mày kéo kéo sợi dây màu đỏ. Năm cái bóng đen bị đè ở trên mặt đất, nửa sống nửa chết lại lập lờ bay đi. Cố gắng gồng mình, mang theo cô gái tóc dài, bay về phía khoang lái. Không phải là bọn chúng tình nguyện, mà là vì cô gái tóc dài này rất khủng khiếp. Không chỉ bộ dáng khủng khiếp, mà nhìn từ trên thân tỏa ra một thứ áp lực, đến cả ma quỷ cũng kinh hãi. Nhất là đôi tay kia, một tay vỗ xuống làm cho chúng đầu váng mắt hoa. Thậm chí còn không nhớ cả tên họ của mình là gì. Ngay cả lý do vì sao mình lên máy bay cũng không biết. Hồn thể dường như sắp tan vỡ, phảng phất như là có sức mạnh của sấm sét. Dọa cho chúng khiếp hồn, không dám chống cự. Những cái bóng đèn vừa từ chối hợp tác, Điên Cuồng muốn chạy trốn. Thế nhưng bây giờ chạy thì chạy đi đâu? Vừa mới định chạy, bị cố phi âm túm đến, đánh cho thất đền bát đảo, đầu óc ngơ ngác Cuối cùng chỉ nhớ được là mình theo nghe theo lệnh mà lên máy bay, để cho những người trên máy bay tự giết lẫn nhau. để cho tất cả đều phải chết bọn họ chết cố phi âm nghe thế vậy thì nhướng mày một bàn tay đập xuống cố phi âm bay tới cabin lái mà áo và thẩm việt lại đối mặt với một vấn đề nan giải bởi vì họ phát hiện những hành khách đang yên tĩnh nằm đó đột nhiên tỉnh lại thế nhưng những người này tỉnh lại thì không còn là chính mình nữa trên mặt đều bị treo một khuôn mặt quỷ con mắt và cái mồm há to làn da nhăn nheo như quả táo tàu khiến cho người ta nhìn thấy mà da đầu như tê dại có năm sáu hành khách bị người mặt quỷ nhập vào đứng lên bọn họ nhìn chằm chằm vào mã áo và thẩm việt hai cánh môi đầy máu như thịt sống phát ra tiếng nhèo nhào sau đó nhào về phía bọn họ mã áo và thẩm việt nhìn nhau kinh hãi cực độ phía trước phía sau đều có quỷ mặt người bọn họ không nói hai lời liền chui vào trong nhà vệ sinh giữ chặt cửa cố pháp sư nhanh lên cố pháp sư trời ơi ở bên kia cố phi âm đi đến khoang lái thấy một người đàn ông trung Nên đi ra cách ăn mặc của người đàn ông này cố phi âm vẫn còn nhớ ngay cả tấm biển ghi tên trước ngực cô cũng biết hà trung bình là cơ trưởng hà trung bình của chuyến bay Giờ phút này Hà Trung Bình không còn mang dáng vẻ mà Cố Phi Âm đã từng gặp. Khuôn mặt đã bị bao trùm bởi một tầng da người, trông với dáng vẻ thô tục xấu xí khi bám trên mặt của người khác. Thoạt nhìn Hà Trung Bình có vẻ tinh xảo hơn nhiều. Ít nhất là mũi, là mắt không có bị sẹo lên sẹo xuống. Cố Phi Âm ung dung hít một cái, thật là thơm. Hà Trung Bình mang dáng vẻ thân sĩ nhẹ nhàng, Vị tiểu thư, xin hỏi tôi có thể giúp gì cho cô? Ánh mắt của ông ta nhìn năm cái bóng đen bị buộc trên sợi dây, trong mắt lập lòe tia đỏ như máu. Nếu như cô thích, những thứ này tặng cô, chỉ cần cô hợp tác với tôi, cô muốn gì tôi cũng có thể cho cô được. cố phi âm cầm cái dây, đám bóng đen đang quỳ rôn rảy trên đất cũng giật giật. Là tôi bắt được, là của tôi. Làm sao tôi phải đưa cho ông? Hà Trung Bình cười lạnh một tiếng, nhìn cô gái sắc mặt âm trầm và quỷ dị. Đương nhiên là ông ta biết. Cô gái trước mặt đã phá hủy đi kế hoạch của ông ta, còn đem một nửa đội quân quỷ mặt người của ông ta bắt đi. Cũng chỉ là một người bình thường mà thôi, mà lại hung hăng càn quấy như vậy. Này, thưa cô, đừng ỷ lại, mình có một chút bản lĩnh thì cho rằng mình vô địch thiên hạ. Người ta nói núi cao còn có núi cao hơn. Cô cẩn thận, không khéo đến cả cái mạng cũng không giữ được đâu. Ông ta nhìn chầm chầm cô gái tóc dài trước mặt. Thấy ánh mắt đen như mực của cô cũng nhìn chầm chầm vào ông ta. Mặt không đổi sắc, tựa hồ như không coi ông ta ra gì. Dường như trong đó còn ẩn chứa gì đó kỳ lạ như đang tham lam thèm thuồng cơ thể của ông ta vậy. Hà Trung Bình vô cùng tức giận. Đã lâu lắm rồi, không có ai dám nhìn ông ta như thế. Ông ta bước nhanh đến, muốn túm lấy cổ cô gái tóc dài này. Ông ta muốn cô ta phải chết, nhất định là phải chết. Ai ngờ, động tác của đối phương còn nhanh hơn, không lui mà lại tiến, vọt lên chụp vào mặt ông ta. Cái trò còn con này ông ta tự nhiên là không coi ra gì. Không bùa, không kiếm gỗ đào, không tiền xu cũng không có máu chó mực. Một đôi tay không thì có thể làm gì được ông ta Thế nhưng Trong giây lát Tình huống đã ngược lại Chính đôi tay này túm lấy da mặt Làm cho ông ta đau đớn gào thét Đau đến nỗi vô cùng phẫn nộ Ông ta chụp tay lên siết chặt cổ cô gái này Muốn bóp chết cô Thế nhưng cô gái không chỉ không thèm để ý Ngược lại còn há to mồm Cắn thẳng vào tay của ông ta Sau đó trồm tới Cắn luôn vào cằm của ông ta. Ông ta bàng hoàng là cái cằm đã bị cắn mất. Cô, cô, sao, sao cô có thể ăn tôi? Cô, cô rút cục là ai vậy? Cô phi âm cũng bị sợ siết đứt cổ. Vì vậy một tay kéo mặt của ông ta, một tay bang bang đấm vào bụng của ông ta, vừa đấm được ba cái. Con quỷ mặt người bị đánh cho hồn phách lào đảo. Lực khống chế thân thể của Hà Trung Bình Cũng buông lỏng Cánh tay đang túm cổ của cố phi âm Cũng tự nhiên buông lỏng ra Cố phi âm thừa thắng sông lên Bồi thêm mấy đấm nữa Con quỷ Hà Trung Bình Bị đánh cho phát sợ Hơn nữa còn bị đấm cho rụng cả cằm. Giờ phút này không còn vẻ tao nhã Như lúc nãy Nó biết Mình đã đụng phải một tảng đá cứng nhấc chân định đá cô gái này Rồi sau đó lui ra xa một chút Cố phiền bị đá lui ra phía sau vài bước Nhưng tay không buông Chỉ thấy tấm da mặt bị kéo giãn ra Càng ngày càng dài Cái miệng đã bị kéo thành sợi dây vặn vẹo Giờ phút này Sợi dây đang dẫy dẫy rộa rộa Phát ra tiếng gào thét Khiến người ta kinh hãi Âm thanh như truyền khắp cả trên máy bay Mà giờ khắc này mã áo và thẩm Việt Đang trốn ở trong nhà vệ sinh đã không chống nổi lực đẩy của sáu bảy người ở bên ngoài mắt thấy cửa nhà vệ sinh sắp sửa bị đẩy ra hai người sắc mặt tái nhợt mồ hôi rơi ướt hết cả quần áo mà ao mêu máu nói sớm biết như vậy tôi đã đi theo cố đại sư rồi đám người bên ngoài thật đáng sợ đó họ họ xông vào là ăn thịt chúng ta ăn thịt chúng ta thẩm việt cũng hoảng hốt tựa vào cửa nhà vệ sinh đừng có nói nữa Cố gắng, dùng cái sức nói chuyện đó mà chặn cửa đi. Anh ta cũng hối hận lắm chứ. Anh ta cũng có thể đi theo cố đại sư chứ. Chỉ là sợ rằng mình đi theo sẽ làm vướng chân cố đại sư. Biết như vậy thì thà làm vướng chân còn hơn. Ở ngoài cửa, sáu con quỷ mặt người, vẻ mặt đang điên cuồng. Một khuôn mặt bị dán lên vặn vẹo. Từ trong khe hở nhà vệ sinh, nhìn vào bên trong. đúng lúc thấy mã áo đang ra sức dựa, giữ cửa mã áo kinh hoàng hét lên một tiếng chói tai lui về đằng sau thiếu chút nữa ngã lăn ra đất cánh cửa trong nháy mắt bị buông lỏng sắp sửa bị mở ra rồi thẩm việt phát điên nhào lên ép chặt cánh cửa mã áo mã áo tỉnh lại bình tĩnh lại còn một chút nữa thôi còn một chút nữa thôi nếu không chúng ta chết đó mã áo lúc này bàng hoàng Khuôn mặt tái nhợt Nhưng vẫn vùng dậy dùng sức Liều mạng đẩy chặt cửa nhà vệ sinh Đám người bên ngoài sức lực quá lớn Bọn họ cứ thế mà rằng co Đến cuối cùng cửa nhà vệ sinh bị mở ra Thôi rồi phe này họ sẽ chết Là chết rất thảm thiết đó Trời ơi Là sẽ chết Ngay khi tuyệt vọng Thì nghe được tiếng giết truyền đến Sáu con quỷ mặt người đang đẩy cửa nhà vệ sinh Nghe tiếng rít chói tai Con người đỏ như máu đảo qua đảo lại, chạy thẳng về phía ta bên lái. Mà áo và thẩm việt trốn ở trong nhà vệ sinh, thấy ở bên ngoài im phăng phắc Ngay cả sức đẩy cửa cũng đã biến mất, liền quẹt mồ hôi lạnh trên trán. Vừa rồi, anh anh có nghe thấy tiếng hét chói tai kia không? Có, hình như là bên ngoài không còn người đẩy cửa nữa. Mấy con quỷ mặt người kia, có phải đã nghe chủ nhân của nó gọi, cho nên đã chạy đi. tôi Tôi không có nghe tiếng bước chân. Tôi cũng không chắc nữa. Này, chẳng phải là quỷ thì làm gì có tiếng bước chân. Mã áo và thẩm việt liếc nhìn nhau, đồng thời dùng mình. Qua một hồi lâu, hai người bên len lén mở ra một khe cửa. Xác định ở bên ngoài đúng thật, không có quỷ mặt người. Họ mới dám từ từ thò ra. Thẩm việt nói, hình như là âm thanh đó phát ra. Từ cabin lái đó, là cố đại sư đã xảy ra chuyện rồi. chúng ta nhanh đi qua đó. Mã Áo gật đầu, hai người sắc mặt ngưng trọng, một đường dẫm lên đám xác người đi qua. thực ra khoảng cách cũng không quá xa, chỉ là một khoang bình thường và một khoang hạng thương gia. càng đến gần, thì càng nghe thấy động tĩnh ở bên kia. chỉ là cách cánh rèm cửa, cho nên họ không nhìn rõ. Mã Áo và Thẩm Việt trong lòng càng khổng trương, đến mức nín thở. Cẩn thận từng ly từng tí tới gần Nếu như bọn họ đoán không sai Ở phía trước Một người một quỷ Cực kỳ lợi hại Còn có sáu người đang bị quỷ mặt người nhập thân Một mình Cố đại sư đối mặt với nhiều người như vậy E rằng là lành ít dữ nhiều mã áo nhìn trái nhìn phải sau đó tháo một chiếc giày cao cổ hiệu martin của một người gần đó cầm sẵn ở lăm lăm trong tay thẩm việt cũng bắt chước tháo luôn chiếc còn lại máy bay này công chắc tác kiểm an rất tốt căn bản là không có vật gì để cho họ có thể làm vũ khí chỉ có thể đôi giày martin này là dùng được thoạt nhìn là còn có chút sức sát thương cái nho gót nhọn hoắt như vậy mà đập vào thì cũng đau lắm đâu Hai người đã sẵn sàng chuẩn bị kéo rèm cửa Quả nhiên Thấy có bốn người nằm lăn quay trên đất Là bốn người bị Quỷ mặt người bám thân Còn cố đại sư cùng với Hà Trung Bình Cơ trưởng đang giằng co nhau Cố đại sư kéo ra mặt của Hà Trung Bình Còn một con quỷ mặt người Từ đằng sau xông lên túm cổ cô Mã và thẩm việt kinh hãi Cẩn thận đó Cẩn thận đó Chỉ thấy Cố đại sư ngửa đầu ra đằng sau, đập thẳng vào con quỷ mặt người. Con quỷ mặt người lắc lư một hồi lâu, sau đó ngã vật ra đất, không có tiếng động gì. Nó cũng lập tức rời khỏi thân thể của người mà nó đang nhập, biến thành một cái bóng đen, không có động đậy, rũ rượi. Hà Trung Bình cơ trưởng lại càng thêm tức giận, chỉ trong trước mắt, đội quân quỷ mặt người đã có 5 con gục ngã. Cô gái này rốt cuộc lai lịch là gì? Chỉ có thể bằng một đấm Đã đánh cho hồn phách Mà khó khăn lắm Nó mới nhập vào được Trở lại nguyên hình Còn có một con quỷ mặt người trốn Ở phía sau đang rôn giày Không dám xông lên Mão và thẩm việt liền lập tức cầm cái giày cao gót Vọt tới thẩm việt nhảy chồm lên lưng của Hà Trung Bình Mão cầm gót giày Táng đánh đốp một cái vào khuôn mặt của Hà Trung Bình Hạ cơ trưởng còn chưa đối phó nổi cô gái kỳ quặc này, thế nhưng đối phó với hai người bình thường thì rất dễ. Chỉ thấy ông ta nhấc chân một cái, dễ dàng đá văng mà áo sang một bên. Bà vai lắc mạnh, thẩm việt cũng lăn quay ra. Hai người nằm co ro trên đất lăn lộn, đau đến toát cả mồ hôi, ố ô như á á đến nửa ngày không đứng dậy được. Không, biết tự loạn sức mình. Bố phi âm thấy vậy cũng vô cùng tức giận. Không biết con quỷ mặt người này sinh ra như thế nào mà sao nó dai thế. Đã kéo dài cái miệng của nó đến cả mấy mét mà vẫn có thể kéo được tiếp. Cô vẫn cứ kéo, vừa kéo vừa ăn, giống như là người ta ăn kẹo cao su vậy. Nhưng ăn mãi vẫn chưa hết. Cô dứt khoát nhấc chân, trực tiếp đem cái miệng kéo dài của con quỷ mặt người giẫm xuống đất. Dùng sức mà đạp, cô không tin là không giẫm nát hồn phách của nó được. con quỷ mặt người làm sao ngờ tới. Cô gái đáng sợ lại có chiều này. Trong lúc nhất thời, nó bị đạp cho đến nỗi đầu óc choáng báng Nhất là bị cô gái tóc dài nhìn chằm chằm như vậy. Đáy mắt còn toát lên mùi máu tanh, nồng đậm và ác độc. Con quỷ mặt người không kìm được mà khiếp đạp Nó hoảng hốt. Tôi... tôi có thể hứa sẽ không giết cô Tôi... tôi sẽ đưa cô an toàn Hạ cánh Tôi biết cô không phải là người bình thường Cô đừng có vì đám người tì tiện này Mà hy sinh tính mạng của mình Chúng ta... chúng ta có thể hợp tác với nhau Tôi có thể cho cô ăn uống nò say Cô muốn gì tôi cũng có thể cho cô được cố Phi âm nheo mắt Vậy ông có biết Mạc Sơn ở đâu không? Con quỷ mặt người thủ lĩnh đương nhiên là không biết Nhưng nó lại nói. Tôi tôi biết, tôi biết. Chỉ cần cô hợp tác với tôi, đừng có đối đầu với tôi. Đợi tôi xử lý xong máy bay này, tôi sẽ cứ đưa cô đến mạng sơn mộ sơn. Cô Phi âm trợn mắt xem thường, coi cô là ngốc mà lừa gạt hay sao. Cô không quản nhiều, vừa dẫm chân vừa kéo. Con quỷ mặt người thủ lĩnh, tức chết. Càng làm cho nó tuyệt vọng chính là mấy cú đạp này. Làm cho nó cảm giác hồn phi phách tán, có dấu hiệu tán loạn. Nhưng cô gái tóc dài nước trước mắt, không biết nói đạo lý, đôi mắt đen như mực, nhìn nó tự hồ như muốn ăn nó vào bụng, giống như đã coi nó thành sơn hào hải vị vậy. Nó nhớ tới, lúc nó vừa hóa quỷ, đã từng bị vài con đại quỷ khi dễ, cũng suyết nữa hồn phi phách tán. Ngoại trừ lúc đó, nó chưa bao giờ gặp đối thủ nào khó nhằn đến như vậy. Khi còn đang loay hoay, không biết làm thế nào cho tốt. Linh quang chật lóe. Nó buông bỏ thân xác của cơ trưởng Hà Trung Bình. Lao vút thẳng về phía cô gái tóc dài. Mã áo và thẩm việt. Vừa bò dậy. Nhìn thấy con quỷ mặt người nhào tới khuôn mặt của cố phi âm. hòng là để chiếm lấy cố phi âm. Khuôn mặt của con đại quỷ này vô cùng hung hãn. Cái mắt thì xiên sẹo. Cái mũi thì vẹo sang một bên. Cái miệng thì rộng ngoác. một phần ở dưới cằm còn đang nằm ở trong tay của cố phi âm bị dẫm ở trên đất. con quỷ mặt người thủ lĩnh vừa mới rời khỏi thân thể của cơ trưởng hà trung bình rũ rượi xuống đất. mã áo và thẩm việt kinh hãi vội vàng tiến lấy đỡ cơ trưởng như muốn đánh thức ông ta dậy. dù sao thì máy bay vẫn còn cần người lái. sau đó lại nhìn lên cố đại sư đang ngơ ngác đứng tại chỗ. Căn cứ theo tình huống trước mắt, một khi bị con quỷ mặt người ôm lấy khuôn mặt, chẳng những sẽ bị cướp thân thể mà còn mất luôn cả tư tưởng. Chỉ sợ, con quỷ mặt người lúc đó sẽ khống chế cố phi âm, lấy dao tự sát mà cũng không thể phản kháng được. Nếu như con quỷ mặt người thủ lĩnh này thật sự chiếm được thân thể và tư tưởng của cố đại sư, lúc đó sẽ chẳng ai có thể chống lại đám quỷ trên máy bay, mọi người sẽ chết chắc. Con quỷ mặt người thủ lĩnh thấy mưu kế của mình được thực hiện, lên ngẩng đầu cười Khanh khách. Các người phải chết! Các người phải chết! Các người sẽ phải trở thành vong hồn trong miệng của ta! Con mắt đỏ ngầu của nó chuyển động, nhìn chằm chằm vào mã áo và thẩm việt. Ta sẽ luyện hóa hồn phách của hai người thành quỷ, trở thành một thành viên của đội quân quỷ mặt người. <cười> tao sẽ cho chúng mày vĩnh viễn không được siêu sinh mã áo và thẩm việt cảm thấy cực kỳ tuyệt vọng mày mày không có nhân tính mày mày giết nhiều người vô tội như vậy mày không sợ bị trời phạt sao con quỷ mặt người cười lạnh một tiếng trời phạt à trước khi trời phạt thì tao cũng phải đem chúng mày đi tế trời Mà ao nghiến răng nghiến lợi, suy nghĩ một phen rồi gỡ cái bùa bình an trên cổ xuống, sau đó ném thẳng về phía cố phi âm. Thẩm Việt thấy vậy sửng sốt, cũng lấy lá bùa bình an ở trong túi nhìn nhìn. Đây là bùa mẹ anh ta cho, cầu cho anh ta được bình an, hy vọng anh ta có cơ hội quay về gặp mẹ. Nhưng anh ta cũng không do dự nữa, ném lá bùa bình an qua. Đáng tiếc là không có tác dụng, lá bùa ném vào trên người của cố phi âm. Lại nhẹ nhàng rơi xuống Tựa như lá bùa không hề ảnh hưởng gì Đến con quỷ mặt người thủ lĩnh Con quỷ mặt người thủ lĩnh Càng thêm đắc ý cười Khanh khách <cười> chết đi Ta sẽ cho các người Một cái chết có ý nghĩa <cười> Khi Cơ trưởng Hà Trung Bình mơ mơ hồ hồ tỉnh dậy Nhìn thấy ma áo và thẩm việt đang toát mồ hôi run dậy Ngơ ngác một lúc rồi ông ta cả kinh Màu mời cố đại sư Có, có quỷ mặt người Quỷ mặt người à Là người đang nói đến ta sao Âm thanh tà ác truyền đến Cơ trưởng Hà Trung Bình sững sờ quay cổ lại, hoảng hốt phát hiện con quỷ mặt người thủ lĩnh đang chiếm khuôn mặt của Cố đại sư, mà Cố đại sư giờ phút này thì đứng im không nhúc nhích. Giờ khắc này, ông ta rốt cục cũng đã hiểu tại sao mà áo và Thẩm Việt lại tuyệt vọng đến như vậy. Bởi vì ngay cả ông ta khi vừa nhìn thấy cũng tuyệt vọng, trong lúc nhất thời nước mắt nước mũi rơi xuống tèm lem, ngay cả Cố đại sư cũng đã không chống lại được con quỷ mặt người. Nếu như không có cố đại sư Thì bọn họ to rồi Lại còn hơn 300 người trên chuyến bay này Chắc chắn cũng to rồi Cố đại sư Cố đại sư mau tỉnh lại đi Cố đại sư Cố phi âm căn bản không có cảm giác gì Trước mắt cô lúc này tối đen như mực Cũng không nghe được âm thanh gì cả Một tay của cô Vẫn cứ túm lấy miệng Của con quỷ mặt người thủ lĩnh Một tay sờ sờ lên lỗ tai Sau đó sờ sờ lên khuôn mặt Cảm xúc này rất quen thuộc Tựa như là được dán thêm một tầng da mặt vậy Cô đã bị cướp mặt hay sao? Cô chọc thủng phần da người che kín ở lỗ tai Thì nghe được có tiếng người đang gọi cô Theo âm thanh cố phi âm từ từ cúi đầu xuống nhìn Này Các người đang gọi tôi à? Này! Ở đâu vậy? Sao tôi không nhìn thấy? mã áo, thẩm Việt, cơ trưởng Hà Trung Bình và cả con quỷ mặt người thủ lĩnh ngơ ngác. Bọn họ nhìn cô gái tóc dài, đang bị quỷ mặt người bọc lấy cả khuôn mặt, sau đó lắc lắc cái đầu. Cố phi âm lúc này giống như là một người, đầu bị chùm bao tải vậy. Cô lại tiếp tục lần mò, sau đó sờ đến một con mắt. Cô không nói hai lời Liền thò ngón tay cấu luôn con mắt đó xuống Con quỷ mặt người thủ lĩnh gầm lên một tiếng Nguyên bản nó còn đang đắc ý Rốt cuộc mình đã khống chế được Cô gái pháp sư đáng ghét này Lại còn có thêm cả một cái máy bay Chứa đầy hồn phách để cho nó ăn uống Nó có thể tạo ra cả một đội quân quỷ mặt người Nó đã tưởng rằng Mình chiếm được khuôn mặt của cô gái này Là đã có thể giành chiến thắng Nào ngờ Cho dù là chiếm được khuôn mặt của đối phương Thì nó cũng chẳng thể nào khống chế được đối phương Giờ phút này Bị móc mất tròng mắt So với cái cằm bị ăn thì còn đau đớn hơn Hồn lực của nó dần dần bị tàn phá thêm Hồn phách cũng đã trống rỗng đi vài phần Nó vừa tức giận Vừa hận thù Cố phi âm còn nói Cái thứ này ăn không ngon Vậy mà không ngờ Con quỷ mặt người lại còn tự dâng lên đến tận mồm bắt cô phải ăn. Cô phi âm thở dài há to mồm. Bắt đầu. Ăn từ bên trong ra bên ngoài. Giống như là người ta ăn bữa đêm vậy. Ăn rất từ tốn. con quỷ mặt người gào thét dãy ruộng không không đừng đừng có mà ăn thì tôi đừng mà đừng mà trời ơi Những loại tùy tiện cô là cái giống gì cô là cái giống gì vậy tại sao tại sao cô lại có thể cố phi âm mặc kệ chẳng quan tâm nó nói gì mùi vị này dù sao vẫn còn ngon hơn mấy con tiểu quỷ đánh nhau cả một đêm lăn lộn, thật ra cô cũng mệt, vừa mệt vừa đói, vì thế cô cứ thế là ăn. Cố Phi Âm cũng cảm thấy rất kỳ lạ, trước mắt của cô tối như mực, thử đi vài bước, không cẩn thận dẫm phải thứ gì đó suýt ngã, hại cô không dám đi lung tung, mà cứ đứng ở đó. Này, ngươi là kẹo cao su sao mà ăn mãi không hết? con quỷ mặt người thủ lĩnh cạn lời mã áo thẩm việt và cơ trưởng hà trung bình cũng cạn lời không biết tại sao khi nhìn thấy hình ảnh này rõ ràng là rất dọa người nhưng bọn mã áo thẩm việt và hà trung bình lại vui đến phát khóc nhất thời vừa khóc vừa chảy nước mũi tèm lem mã áo lau nước mắt huých huých vào hà trung bình nhỏ giọng này nhảnh lên hà trung bình hiểu ý nhưng lúc này hà trung bình cũng sợ làm gì còn sức lực Cuối cùng chỉ đành để cho thẩm Việt Đỡ vào trong cabin lái Tình hình lúc này có chút đặc biệt Cũng không quan tâm đến quy tắc của máy bay Là không cho phép người lạ vào trong cabin mã áo cẩn thận Đứng gần Cố đại sư Cởi áo vứt trên mặt đất ờ, Đại sư Cô xem đứng lâu cũng mỏi Hay là cứ từ từ ngồi xuống mà ăn mã áo không dám đứng quá gần Chỉ sợ lại bị con quỷ mặt người đá cho một cái. Cố phi âm ợ một tiếng, rồi ngồi xuống lại tiếp tục chóp chép, chóp chép mà ăn. Từ bên trong, ăn thật là nhanh. Dù sao thì mình cũng đã ăn từ giữa trưa, đến bây giờ cũng đói. Ăn ra đi bên ngoài hơi dai một chút, nhưng vẫn cứ nhai được. Rất nhanh, con quỷ mặt người thủ lĩnh không chống đỡ nổi. Nó dẫy ruộng, muốn trốn. Cố phi âm làm sao để dễ dàng như thế Bắt lấy con quỷ mặt người Ăn hết một nửa Sau đó ấn nó xuống đất Dùng sức túm đầu nó Con quỷ mặt người thủ lĩnh lúc trước Còn chống cự Bây giờ đã bị ăn mất một nửa Hồn phách đã vô cùng bất ổn Tù vị đã bị mất hết Làm sao là đối thủ Đặc biệt khi những năm đấm Cứ đùng đùng đấm xuống Thì nó ngay cả đến sức chạy cũng không còn Cuối cùng chỉ có thể mếu máo cầu xin tha mạng Sau này tuyệt đối không dám gây loạn nữa Cố phi âm thấy nó đã ngoan ngoãn hơn nhiều Ăn cũng no rồi Lấy sợi dây Chói một phần còn lại của nó Tiện thể chói luôn mấy con đang nằm lan lăn lóc Lúc nãy bị cô đánh Cố phi âm còn đặc biệt đếm đi đếm lại Lúc trước có 6 con Cộng thêm 6 con tiếp theo Lại còn có cả một con to Vậy là cô tổng cộng có đến 13 viên kẹo, để dành thì có thể ăn được vài bữa. Lúc này, cơ trưởng đang báo cáo sự việc, lên cấp trên cùng với trạm kiểm soát không lưu Là cố đại sư đã cứu chúng tôi đó, các sếp là cố đại sư đã cứu chúng tôi đó. Nửa giờ sau, máy bay an toàn hạ cánh xuống sân bay của thành phố C. Cùng lúc có rất nhiều bác sĩ, y tá và nhân viên có mặt đợi sẵn, cửa máy bay vừa mở ra tất cả mọi người tiến vào bên trong, đem những hành khách ngất xỉu, đưa ra cáng. Không chỉ có đám người chờ bên dưới máy bay, đặc biệt là mấy người bên trong máy bay, giờ phút này đều đang cực kỳ kích động. Cơ trưởng khóc không thành tiếng. Khi được người ta đưa ra ngoài, vẫn còn đang giáo giác tìm cố đại sư muốn nói lời cảm ơn cô cố phi âm dắt mười mấy cái bóng đen xuống máy bay cô đứng ở đó trương đạo trưởng vừa liếc mắt đã nhìn thấy vị cố đại sư cùng với sợi dây trói quỷ mười mấy cái bóng đen đang dãy giụa đây chính là đội quân quỷ mặt người lúc trước cố phi âm vừa xuống đã chú ý tới bên cạnh một anh bạn mặc đạo bào đang nhìn chăm chăm cả cô và những cái bóng đen trong tay cô trương đạo trưởng tiến lên nói một vài lời cảm ơn nhưng cố phi âm vẫn cảm thấy ông ta đáng sợ trên người của trương đạo trưởng và hòa thượng đẹp trai đều có pháp lực chỉ là không nhiều bằng một phần trăm của hòa thượng đẹp trai mà thôi trương đạo trưởng cẩn thận nói à xin hỏi tôi tôi có thể xem mấy con quỷ trong tay của cô Lão cũng rất hiếu kỳ, đây là một sợi dây bình thường thôi. Làm sao rơi vào trong tay của cô gái này lại trở thành pháp khí có thể trói cả lệ quỷ? Cố phi âm giật giật sợi dây. Đưa đám bóng đen cho vị đạo trưởng. Đây, ông xem. trương đạo trưởng xem một hồi lâu, nhưng không nhìn ra điểm gì đặc biệt. Lệ quỷ là lệ quỷ, dây thì là dây. Trường đạo trưởng bất đắc dĩ. Ờ, bẩn đạo. Thứ lỗi đạo hạnh còn nông cạn không nhìn ra được. À, không biết... À, à, Cố đại sư định xử lý đám lệ quỷ này thế nào? Đương nhiên là ăn chứ. Coi như là 13 cái bánh điểm tâm. Có thể ăn được vài ngày. Thế nhưng... Vì tôn trọng. vị đạo sĩ này. Cô nói. Ông có ý gì sao? À, chỉ bằng là đem đi siêu độ. Chúng phạm sai lầm. Nhưng niệm tình... chúng bị con đại quỷ thao túng không phải là tự nguyện những thứ này đều có mức độ để xử lý chứ giữ chúng lại nhân gian e rằng là tai họa không được làm sao như thế được chứ ông nếu như muốn bắt đi phóng sinh vậy thì đưa tiền đây con bé thì mười tệ một con con lớn thì 20 tệ sao ông có chơi không ờ trời trời ờ à... trương đạo trưởng khuôn mặt ngây ra cố phi âm nghiêng đầu giơ tay một lúc này bọn quỷ mặt người thủ lĩnh chưa bao giờ nghĩ tới mình đã sẽ bị người ta dùng hai mươi tệ mà tính tiền máy bay buộc phải hạ cánh ở thành phố c vì lý do đặc biệt ở trên máy bay tính cả phi hành đoàn tổng cộng là ba trăm năm mươi sáu người suýt nữa tất cả đều chết oan uổng máy bay hạ cánh được nửa giờ thì toàn bộ nhân viên và hành khách được bí mật đưa về bệnh viện chữa trị. Sự việc nghiêm trọng này được giữ bí mật hoàn toàn, không để lộ bất kỳ tin tức nào. Nói với bên ngoài thì cũng chỉ là do thời tiết xấu, phải hạ cánh khẩn cấp. Tất cả những pháp sư ở thành phố C, cùng với các nhân viên được điều động, vốn tưởng rằng sẽ có một trận đánh ác liệt, ai ngờ lại chẳng xảy ra chuyện gì. Coi như chỉ là một sự cố ở trên không. Trường đạo trưởng thật sự, không ngờ ông vốn đến thành phố C có việc. Có một doanh nhân giàu có mới mua được một căn biệt thự. Nhưng trong căn biệt thự lại xảy ra chuyện thần quái. Ông muốn đến, đến để xem sao. Ai ngờ, lại đột nhiên nhận được tin tức. Nói có mấy con quỷ đang tác oai tác quái ở đây, đột nhập vào trong máy bay. Muốn cho cả máy bay đều chết, ông nghĩ không ổn. Máy bay ở trên độ cao 10.000 mét. Họ là thực sự lực bất tòng tâm, cơ hội sống sót không có. Nó giống như là vụ tai nạn máy bay hai năm trước. Không một ai còn sống cả, ngay cả một mảnh vỡ máy bay còn chưa tìm thấy. Chúng ta không thể lên đó, trừ khi trên máy bay có đại đại sư thông thạo thuật bắt quỷ. Nếu không chúng ta nghĩ cách đến đó, chỉ sợ cũng đã muộn. Huống trì ma quỷ, đi lại không để lại dấu vết. Ở trên mặt đất còn có cơ may mà đánh. Chứ trên bầu trời thì khó lắm. Bây giờ cần phải tranh thủ thời gian, hạ cánh. Nếu không thì không ai cứu được cái máy bay này nữa. Các vị đại sư ở bên dưới lo lắng hội thảo. Thế nhưng nói đi nói lại, cãi nhau om tỏi cũng chẳng có phương án. Không ngờ, trên máy bay thực sự lại có một cao thủ. Cô gái trẻ ấy không chỉ cứu sống mọi người trên máy bay, mà còn vung tay bắt được đến 13 con quỷ. Đám người trương đạo trưởng nhìn đám bóng đen ở trên mặt đất, thi thoảng dãy dãy rủa rộa Lại nhìn cố đại sư Ông cảm thấy ngơ ngác 13 con quỷ này bán giá 140 Mẹ nó chứ Này Thế này là thế nào Đạo trưởng Trương Tuy rằng là cũng thích tiền đấy Nhưng cố đại sư đã nói Không thể không coi trọng lương tâm 140 này ông thực sự là Không lấy đâu ra Ông sờ soạng lần mò trong túi nửa ngày Mà lấy ra duy nhất, hai tấm vé mời và một ít tiền lẻ. Coi như đó là công tác phí mà vợ ông cho trước khi đi. Tiền lẻ, ông đã ăn một bát bì bò trên đường. Bây giờ, quen đi quần lại, ông còn có mỗi 88 tệ. Mấy người khác cũng chung số phận này, đều bị người nhà quản tiền rất cẩn thận. Ra khỏi nhà chỉ được cho độ 1-200. Vất vả hỏi qua chín người mới góp được đến 988 tệ. À, à, cô, cô, cô đại sư, không ngờ là cô còn trẻ như vậy, mà đạo hạnh bắt quỷ lại lợi hại như thế, à, như thế này nhá à, Công lao bắt 13 con quỷ này của cô không thể không tính, chờ chúng tôi về, xin chỉ thị của cấp trên, à, sẽ cho cô lĩnh thưởng. Từng này con quỷ tư là quá ít, trước tiên chúng tôi đưa hết tiền trong người cho cô, à cầm lấy, cầm lấy, chờ cấp trên phê chuẩn, lấy được tiền, tôi lại gửi tiếp cho cố đại sư cô đã cứu mấy trăm người đây là công đức vô lượng cố phi âm nhìn đống tiền lớn ở trước mặt nhíu mày chỉ chỉ vào đám đen ở trên mặt đất này chúng đáng giá sao trước kia hóa ra cô đã ăn nhiều tiền đến như vậy mọi người trợn mắt trường đạo trưởng nghĩ nghĩ rồi nói à, mặc dù là mấy con tiểu quỷ này cũng bị người ta đứng sau lưng thao túng nhưng dù sao thì cũng là làm bậy Đã sát hại không ít mạng người, tôi nghi ngờ vụ tai nạn máy bay ở ở bên MH hai năm trước cũng liên quan đến chúng. Lúc ấy trên máy bay có hơn 200 người, kết quả đến giờ ngay cả xác còn chưa tìm được. Nhưng dù sao đó cũng chỉ là suy đoán, trước hết chúng tôi muốn dẫn nó về điều tra. Nếu như thực sự có người đứng sau sai khiến, chỉ cần bắt được hắn thì chẳng phải là công lao to lớn sao. Cũng giống như là bắt được tội phạm truy nã lần trốn nhiều năm Đến lúc đó kiểu gì chẳng được cấp trên thưởng Sau khi hiểu rõ cố phi âm may mắn thở phào nhẹ nhõm May mà cô không ăn hết được chúng Chứ nếu không thì quả thực là tổn thất rất nhiều tiền Cô nhìn đám quỷ mặt người nằm bò ở trên đất Giống như nhìn một đống vàng trói mắt Cô dẫm một chân lên Này, tao hỏi Chúng mày đã làm những chuyện gì xấu? Quỷ mặt người thủ lĩnh bị dẫm rên ư ử vội vàng xin tha. ấy đâu có, đâu có mà, không có, tôi, tôi chỉ giết cô, nhõi vài người, đem hồn phách có luyện thành quỷ mặt người để xài thôi. Tôi, tôi làm gì có bản lĩnh giết cả một máy bay đầy người như vậy. Cố phi âm nói, không chỉ một vài người đâu, tao đã bắt hơn 10 tên quỷ mặt người đó. Tên thủ lĩnh ấp úng. Là tôi nhớ không rõ Nhưng tôi thực sự là không phải hung thủ Của cái vụ MH đâu Cố phi âm nhìn mấy vị đạo trưởng lắc đầu Hắn không phải đâu Mọi người trợn mắt Nói nghe thật đơn giản Từ bao giờ mà ác quỷ lại ngoan ngoãn đến như vậy Cố phi âm vẫn không buông chân Còn dùng sức dẫm hai phát Con quỷ mặt người bị dẫm Đến mức hét lên chói tai. Không xin cô đó Đừng có dẫm nữa ai Nếu như dẫm nữa hồn phách của tôi sẽ tan biến mất Nó vốn Định An Phận không dám trêu chọc vào cô gái tóc dài này Để ngưng lại hồn phách Sau đó sẽ dễ bể chạy trốn Ai ngờ bị dẫm thêm một cước Công sức từ nãy đến giờ Tụ âm khí đều đã uổng Ngay cả hồn phách ban đầu Cũng bị tán loạn Tôi nói tôi nói thực sự không phải là tôi làm Đây là lần đầu tiên tôi xuống núi, định nhân cơ hội này tập hợp một đoàn quỷ quân. Ai ngờ vừa ra tay, đã gặp cô. Chuyện mờ hát thực sự tôi không có làm. Trương đạo trưởng nói, vậy mày có biết là ai làm không? Chưa từng nghe qua tin tức gì liên quan đến chuyện này sao? Con quỷ thủ lĩnh ngâm nghĩ rồi lắc đầu nói. Tôi nghe một tiểu quỷ nói, là ngày mờ hát xảy ra chuyện, nó cũng đang ở trên máy bay đó. Nhưng nó đã gặp một con quỷ rất ghê gớm. Có vẻ không dễ động vào đâu. Nó sợ bị ăn thịt, cho nên vội chạy. Ai ngờ hôm sau, lại biết tin Bắc hàng xảy ra chuyện. Nó nói chắc chắn là con quỷ kia đã làm đâu Vậy mày có biết con quỷ đó là ai không? Con tiểu quỷ đó ở đâu? Chuyện này tôi không biết. Tôi quản chúng làm gì? Ai sống ai chết liên quan gì đến tôi? Tôi chỉ muốn... Bảy mưu bắt linh hồn về tu luyện, chờ đến ngày trở thành quỷ tiên, Đến lúc đó trên trời dưới đất, Chỗ nào cũng rong chơi được. Tay mày đã nhiễm nhiều nghiệp trứng như vậy, Còn muốn luyện thành quỷ tiên sao? Cẩn thận bị trời phạt, Đánh cho mày hồn phi phách tán đó. À tôi là cái thá gì chứ, Làm gì có con quỷ lợi hại nào, Tu luyện mà không nhiễm nghiệp trứng. sao bọn họ không bị hồn phi phách tán thế giới rộng lớn như vậy ông trời làm gì rảnh rỗi mà quản đến tôi cố phi âm trầm mặc nhìn lên trời cho nên đúng thật ông trời không vừa mắt cô cho nên mới dáng sấm sét tại sao ông trời không đánh tên này đi mà lại đánh cô chuyện rắc rối hơn hắn còn gây ra cơ mà hai hơn nữa lần này thua trong tay các người Là do tôi đen đuổi thôi Nếu như đuổi là người khác Thì còn chưa biết là ai ăn ai đâu Tên quỷ thủ lĩnh tức giận không thôi Không ngờ mình lại thua trong tay cô gái tóc dài đáng sợ này Nhưng Thật sự là hắn cũng hết cách Bị Hắn cướp mất Khuôn mặt Vậy mà cũng chẳng làm sao hết Thậm chí lại còn quay lại Ăn ngược lại cả hắn Quả thực là trong đời Hắn cũng chưa từng gặp ai như vậy. Trường đạo trưởng tức giận nói. Tên súc sinh này, Ngươi làm tổn thương nhiều người như vậy, Mà còn không biết hối cải, Lại còn dám đứng đây hù mồi múa mép. Mì có biết, Nếu như tối nay mà xảy ra chuyện, Thì nó sẽ là cơn ác mộng với bao nhiêu gia đình hay không? Trên máy bay còn có nhiều trẻ con. Chúng còn nhỏ như vậy mà ngươi cũng dám động thủ hay sao? Con quỷ thổ lĩnh vô cùng coi thường. Dọa nạt một chút thì có làm sao? Chẳng lẽ nó không bị dọa? Nó cũng đã bị cô gái tóc dài này dọa cho đến phát điên phát rồ để thay. Cố phi âm. Thấy tên quỷ tức giận, vội vàng dẫm cho một nhát. Làm cho thằng này biết đều trở lại, ngoan ngoãn nằm rên ư ư. không dám nói năng gì nhiều. Trương đạo trưởng sảng khoái. Sau đó, đưa tiền cho Cố đại sư. "Ờ, Cố đại sư, à, cô đưa bọn quỷ mặt người cho chúng tôi xử lý, cô cứ yên tâm. Tôi nhất định là không để cho chúng sống yên ổn được đâu." Cố Phi Âm không do dự, đưa giải lụa hồng cho Trương đạo trưởng. Đối với cô, 13 bữa điểm tâm này làm sao có thể so được với 140 Dù sao, Trương Đạo Trưởng đã có lòng cho cô. Cô cự tuyệt thì xem ra không phải phép. Nhưng mà cô vừa giơ tay ra cầm tiền, thì tự nhiên bụng lại nhói đau. Cuối cùng, cố phi âm mím môi, vốt vốt sấp tiền, do dự rút ra một tờ đưa cho Trương Đạo Trưởng. Trương Đạo Trưởng nhìn một trăm tệ đưa tới trước mặt mình. Cô kinh... Sau đó, ông ta kinh ngạc xua tay. Ờ... Đây là... đây là số tiền cô đáng được nhận mà à, Nếu mà như thế thì ít quá Chỉ bằng cô cầm cả Lời còn chưa nói xong thì đã thấy cố phi âm Lạnh lùng đưa mắt nhìn ông ta Trong đáy mắt là vẻ lạnh lẽo Nhìn qua có vẻ là dọa người Ông ta duỗi tay cầm lấy Nhưng vẫn chưa biết đây là có ý gì Một lát sau Lại 100 tệ nữa được đưa tới. Trường đạo trưởng trợn mắt. Tờ thứ ba, thứ tư, thứ năm, thứ sáu, thứ bảy, tờ thứ tám, thứ chín. Cuối cùng lại còn đưa thêm hẳn một tờ 10 tệ. Ông ta ngơ ngác nhìn 910 tệ ở trong tay. Lại nhìn cố phi âm, chỉ giữ lại có 78 tệ. Cố phi âm ngây người, nhìn 78 tệ, cô gãi gãi đầu. Này, ông trời già, ông, ông có ý gì vậy chứ? Tại sao cứ đau bụng mãi không khỏi thế? Trường đạo trưởng cảm thán. Người thành thật như cô gái này quả thực bây giờ rất khó tìm. Trên bầu trời mơ hồ có tiếng sấm sét đi đùng. Trường đạo trưởng vừa nghe thấy thì dùng mình nhìn trời. Tới gặp cố phi âm, chỉ có một mình trương đạo trưởng. Lúc này, cơ trưởng ngồi xe lăn đi tới. Nhìn thấy cố đại sư thì cơ trưởng kích động. Chảy cả nước mắt nước mũi Bởi vì xúc động Ông ta vừa mới đứng lên Lại lăn quay ra hôn mê ngất xỉu Lại một phen tán loạn Vội vàng đưa ông ta đến bệnh viện Chủ tịch hội đồng quản trị Của sân bay cũng vô cùng cảm kích À chúng tôi vô cùng cảm kích Sự giúp đỡ của đại sư uh, Cố đại sư Đây là một chút lễ vật nhỏ nhỏ của công ty Hàng không chúng tôi Với những gì cô đã đóng góp Thật sự là cảm ơn cô rất nhiều cố phi âm nhìn tấm chi phiếu được đưa tới trước mặt vừa nhìn thì hai mắt trợn cả lên là là hai hai hai hai trăm vạn này vị này là thần tiên ở trên trời giáng xuống hay sao chứ hai hai hai trăm vạn có còn ai nhớ đến nỗi đau bảy mươi tám tệ nữa bọn ma áo và thẩm kiệt ở bên kia Cũng đã viết xong tờ báo cáo. Ngoài ra còn ký một bản cam kết. Đảm bảo sẽ giữ bí mật. Không nói chuyện trên máy bay cho bất kỳ ai. Chỉ cảm thấy mình thật may mắn vì còn sống sót. Lúc này đã làm tường trình. Theo bản năng đã giấu nhẹm chuyện. Có con quỷ mặt người đã bị cố phi âm ăn mất. Anh ta cảm thấy loại chuyện như vậy. Càng người, ít người biết thì càng tốt. huống chi, có nói ra thì chưa chắc người ta đã tin. Thẩm Việt hít sâu một hơi cười nói. Không ngờ tôi còn có thể sống sót xuống máy bay Cảm giác còn sống thật tốt Sau đêm nay chắc là tôi chẳng bao giờ dám nghĩ đến chuyện đi máy bay nữa mã áo cũng cười cười nhún vai Thứ đó sẽ không vì cậu không đi máy bay mà không tới làm phiền cậu đâu Nếu như cậu sợ thì xin mấy cái bùa bình an đeo lên cổ như tôi này Đến thời khắc mấu chốt sẽ có kết quả đó Thẩm Việt cười cười Giống như là bảy tám cái cậu đang đeo sau 7-8 cái thì sao chứ, tôi còn đang sợ ít đây. Lần này về nhất định là tôi phải đi xin 17-18 cái đeo cả trên cổ, cổ chân cổ tay cũng đeo. Tốt nhất là giấu cả trong túi quần túi áo. Dù sao thì cẩn thận một chút vẫn hơn, phòng bệnh hơn chữa bệnh. Đúng không? Lúc này thẩm Việt bĩu môi, có lẽ anh ta sẽ không làm như vậy. Nghĩ đến bộ bình an, thẩm Việt lấy ra điện thoại di động, ra hiệu cho ma áo xoay người sang chỗ khác gọi điện thoại. Sau khi sống sót qua tai nạn, bây giờ anh ta chỉ muốn nhanh chóng trở về bên cạnh người thân của mình. Mã áo nhìn xung quanh, không thấy cố đại sư, cho nên hỏi người cảnh sát. Này, cố đại sư đâu rồi? Tôi đi với cô ấy. Một lát nữa nhất định là phải đi tiếp. Viên cảnh sát nói, ờ, cố đại sư đi cùng với trương đạo trưởng. Họ có việc phải bàn bạc một chút. Anh chịu khó đợi một lát vậy. Mã áo khịt khịt mũi. Anh ta hiểu loại chuyện cơ mật như thế này Anh ta cũng không thể nào can thiệp vào được Ngoan ngoãn đợi một chỗ Tuy rằng may mắn sống sót qua tai nạn Nhưng anh ta cũng rất lo lắng Cho việc đến hòn đảo kịp Phải ngồi thêm một tiếng trên tàu Mới đến được Oa Oa Đảo Oa Oa Đảo rất lớn Nếu như bọn họ đến muộn Chỉ sợ chưa kịp làm gì Thì trời đã tối Mà trời tối thì dễ sinh chuyện Lại không tiện hành động Cứ như vậy cũng không biết những người kia có thể kiên trì chịu đựng được hay không thế nhưng gặp bọn quỷ mặt người này rồi thì cũng chẳng còn cách nào khác bây giờ đành chỉ có thể cầu nguyện cho bọn họ yên ổn mã áo đợi gần nửa tiếng đồng hồ mới thấy mặt cố đại sư mã áo vội vàng chạy qua thấy ở trên tay cố đại sư trống không đại sư ờ, bọn bọn quỷ mặt người đâu à tôi bán rồi cố phi âm chỉ chỉ sang phía của trương đạo trưởng Bán cho họ đó. Ờ, bán được bao nhiêu tiền? Cố phi âm thở dài. Nhỏ ấy 78 tệ. Mà áo chừng mắt nhìn mấy vị đạo trưởng. Này lũ mặt dày, chúng mày không biết xấu hổ à? Trương đạo trưởng bối rối đỏ mặt. Bọn họ muốn trả tiền lắm chứ. Nhưng cố đại sư không cần. Vừa khuyên cố thì cô đã lạnh mặt nhìn mình. Ai còn dám khuyên? Trước khi đi, cố phi âm còn muốn xin số điện thoại của trương đạo trưởng. Cô nói. sau này bắt được tiểu quỷ tôi lại bán ông có mua không? trương đạo trưởng khuôn mặt nhăn nhó mua chứ mua chứ chương sáu mươi sáu thẩm việt vừa nói chuyện điện thoại với cha mẹ xong đi tới vừa nghe thế vậy thì cũng giật mình cố phi âm nói vậy được hôm nay coi như là tôi khuyến mại đi sau này bắt được chúng ta tính tiền kiểu khác trương đạo trưởng lau mồ hôi à, à, à, à, được được <cười> à. Tính tiền kiểu khác, tính tiền kiểu khác. Tôi sẽ giữ lại cho ông, đến lúc đó tôi sẽ gọi điện. Ông cũng cho tôi số điện thoại đi, lưu vào, chứ tôi hay quên lắm đó. Cố phi âm hài lòng cười cười, một lần nữa cảm nhận được chỗ tốt của điện thoại di động. Trường đạo trưởng cạn lời, bấm số điện thoại. Được rồi, cố đại sư, cô nói như thế nào thì nó là thế đó. Thẩm Việt và mã áo lết nhìn nhau. tuy nội dung câu chuyện có hơi đáng sợ nhưng chẳng hiểu tại sao họ lại không nhịn được cười lưu số điện thoại xong trương đạo trưởng chắp tay ở cố đại sư ờ, không ngờ tu vi của cô lợi hại như vậy ờ, xin hỏi sư môn sư phụ của cô là cố phi âm cầm điện thoại di động một lát sư phụ cô làm gì có sư phụ cô lắc lắc đầu tôi không có sư phụ Thật ra lúc trước cô rất sợ đạo sĩ, nhưng đạo sĩ trước mặt này lại có vẻ hơi ngốc nghếch không nhìn ra được cô chính là quỷ nhập thân. Đạo hạnh quả nhiên không thể nào so được với hòa thượng đẹp trai. Trương đạo trưởng nghi hoặc tại sao lại không có sư phụ? Chẳng lẽ là cố đại sư không muốn nhắc tới? À, được rồi, cố đại sư. À, vậy nếu như sau này có việc gì, cô cứ tới tìm tôi. Lão còn rất nhiều chuyện phải giải quyết. Nói bâng cua vài câu với cố Phi Âm. Sau đó cầm giải lụa hồng rời đi. Muốn một lần siêu độ 13 con quỷ thì phải chuẩn bị rất nhiều thứ. Từ biệt đám người trương đạo trưởng bọn cố Phi Âm cũng chuẩn bị đi tìm khách sạn nghỉ ngơi. Bây giờ cô là người giàu rồi. Trong người cô có đến 200 vạn nhân dân tệ. Tùy tiện đi một bước cũng làm cho cô sợ bị ăn trộm, ăn cướp. Không có... 78 vệ sĩ bảo vệ thực sự là cô không dám ra đường cũng may vị chủ tịch cho cô tấm chi phiếu thực sự là một người lương thiệt Còn tư cười gọi xe đến nói, muốn đưa cô về khách sạn nghỉ ngơi. Cô phi âm đương nhiên là không có từ chối. Cô vui vẻ tiếp nhận. Cô phi âm cầm túi lên xe, đột nhiên nhớ ra. Này, hoàn đã, ờ, tiền cơm ở trên máy bay tôi còn chưa có trả đó. mã áo vừa nghe thì ngây người. <cười> ờ, cơm trên máy bay là miễn phí không phải trả tiền. Thẩm Việt cũng gật đầu xác nhận. Đúng vậy, ở cơm trên đó là miễn phí đó. cố phi âm đầu đầy dấu hỏi khó trách máy bay toàn là người tốt ngồi không ngờ lại còn cả phát cơm cô cảm khái leo lên xe kiếm được một ít tiền thật là tuyệt vời Mã áo và thẩm việt cũng đi theo sau lúc lên xe Mã áo còn nhìn chằm chằm vào thẩm việt kỳ quái này này tôi nói này idol ờ anh không đi tìm người đại diện hoặc trợ lý của mình không đi bệnh viện để chăm sóc đồng nghiệp anh đi theo chúng tôi làm gì thẩm việt khẽ cười một tiếng tôi không đi theo anh tôi đi theo cố đại sư cố đại sư tôi tôi đi với cô có được không cố phi âm ngồi trong xe nghe vậy gật đầu được chứ như vậy cô coi như có tài xế lại thêm ma áo và thẩm việt là có bốn người xung quanh là vệ sĩ tuy rằng không thể so được với đám vệ sĩ ma quỷ nhưng tốt xấu gì cũng còn hơn là không có ai Thẩm Việt cười cười với Mã Áo, anh xem, cố đại sư đã đồng ý rồi. Mã Áo trợn mắt, hay đúng là lũ cùng một ruột mà thủ đoạn đê tiện hệt như nhau mà mặt dày đến mức bội phục mà. Thẩm Việt bĩu môi, cảm ơn, đã quá khen rồi. Thẩm Việt bước qua Mã Áo ngồi vào trong xe, Mã Áo cũng không cam lòng, chạy nhanh lên theo, cái tên mặt dày này, đừng tưởng mà chiếm được chỗ của ta. Ở bên kia, trương đạo trưởng đem giải lộ về đạo quan, giao cho sư thúc xử lý. Sau đó đi đến bệnh viện. Hơn 300 người được đưa tới 5 bệnh viện ở thành phố c Mấy người pháp sư đạo trưởng bọn họ chia nhau mỗi người một bệnh viện. Trong đó, có mấy người khách cơ thể yếu ớt, bị quỷ mặt người nhập, lại thiếu oxy nghiêm trọng, cho đến bây giờ vẫn chưa tỉnh lại. Người khác thì chỉ bị ngất vì bị quỷ, xâm phạm vào linh hồn. Trên người có vài vết thương nhỏ Sau đó lại bị chấn động tâm lý một chút Ngoài ra cũng không có bị gì nghiêm trọng cho lắm Trường siêu chắc là người bị nặng nhất Anh ta hai lần bị quỷ mặt người bám thân Một lần là bị quỷ mặt người muốn chui vào trong miệng Một lần thì bị quỷ mặt người cướp mặt Tuy rằng chưa tỉnh táo Nhưng vẫn luôn nói mơ Miệng không ngừng ú à ú ớ Lúc thì kêu cứu lúc thì gọi tên cố đại sư cả người anh ta run run rầy rầy mồ hôi chảy ròng ròng trường đạo trưởng cũng rất thông cảm với trương siêu người xui xẻo bị quỷ chọn những hai lần hẳn là trên đời hiếm gặp ông đốt một ít lá bùa hòa vào với nước cho trương siêu uống sau đó anh ta mới yên tĩnh trở lại hình nhất phàm ngồi bên cạnh cũng ngất xỉu Ấn đường đã chuyển thành màu đen, sắc mặt tái nhợt. Trương đạo trưởng không cho anh ta uống nước bùa, mà chỉ đem lá bùa nhét vào trong áo của anh ta. Lúc này mới nhẹ nhõm đi nhiều. Không chỉ có như vậy, tất cả những hành khách đến bệnh viện đều đeo lá bùa tĩnh tâm của Trương đạo trưởng để trừ tà. Chủ tịch và Trương đạo trưởng tới cùng nhau, nhìn thấy người bệnh nằm đầy ở trong phòng, ông cao mày nói. "Tuy rằng có tội, Nhưng cũng may là không xảy ra chuyện gì Coi như là trong cái rủi có cái may Trương đạo trưởng nói À đúng vậy Nếu như chúng ta không có cố đại sư Thì những người trên máy bay Thực sự là không cứu được Bọn tiểu quỷ bị trói bằng giải lộ Thực sự không giống tiểu quỷ tầm thường Ở trên tay chúng Đều đã có mạng người Đặc biệt là tên quỷ thủ lĩnh Ngay cả tu vi hồn phách Đã bị tiêu tán hơn một nửa Tuyệt đối vẫn không thể coi thường được Thế nhưng quả thực là Cố phi âm rất lợi hại Bọn chúng ở trên tay cô Coi như là không đáng nhắc tới Chủ tịch ư một tiếng Con quỷ mặt người Vô cùng tà ác Nó thực sự muốn giết hành khách Ở trên máy bay Để giúp bản thân tu luyện Trong mắt không có tính người Muốn lương tâm của nó đột nhiên Trỗi dậy thả người ra Là chuyện không thể, cho nên người trên máy bay lúc đó chỉ có thể là chết. Trương đạo trưởng đi một lượt qua các phòng bệnh, xác định không có việc gì. Định quay về, Anh ở lại đụng phải người quen, chính là Cát Hồng, Cát Đại Sư. Cát Hồng cũng giống như ông ta, cũng là người tu đạo, nhưng mà Cát Hồng là tu thuật bắt quỷ. Lại tinh thông thuật xem tướng đoán mệnh. Đặc biệt là những idol, những doanh nhân, những chính khách muốn tìm Cát Hồng thì cũng phải mất đến 10 vạn tệ. Càng đừng nói gì đến chuyện mua nhà, ở trong nhà bày biện phong thủy như thế nào. Mấy lần xem, loanh quanh cũng phải tốn đến cả mấy chục vạn. Thế mà còn chưa kể, nếu như muốn nhờ Cát Hồng sửa vận, đường thăng quan tiến chức, học hành rộng mở, chỉ tùy tiện làm phép, dễ cũng phải đến mấy trăm vạn. Mấy năm nay, Cát Hồng danh tiếng rất lớn, lại là người bận rộn, không hay để tâm đến chuyện bắt quỷ của họ. Nhớ trước đây, Trương Đại Sư cùng với Cát Hồng xưng huynh gọi đệ. Năm ngày ba bữa lại cùng nhau đi uống rượu, nói chuyện phiếm. Thế nhưng từ khi Cát Hồng có quan hệ với showbiz, thì cả người đều thay đổi. Chuyện mượn vận mệnh là một đống. Thậm chí còn làm ra chuyện lòng lang dạ sói, là mượn vận khí của người khác để tự tăng cường vận khí cho bản thân mình. Bị ông phá hỏng hai lần, từ đó trở đi quan hệ của hai người trở nên căng thẳng. Không ngờ, ngày hôm nay lại gặp mặt tại đây. Tuy nhiên điều làm cho trường đạo trưởng kinh ngạc là các hồng ở trên máy bay lại không hề tỏ ra được một chút uy lực nào, còn không bằng cả hai cậu trai kia. Đúng là uổng công người tu đạo. Ông hờ một tiếng. Tát Hồng yếu ớt tỉnh lại, nhìn lên trần nhà trắng xóa, thì kinh ngạc trồm dậy. Tôi tôi, tôi không chết, tôi không chết, trời ơi, tôi tôi không chết, tôi vẫn còn sống. ai à, Thật là may mắn mà, tôi vẫn còn sống nữa. Đúng vậy đó, ông không chết, ông còn sống. Chẳng phải là ông rất vui mừng chứ? Trương Đạo Trưởng đứng ở bên cạnh cười nói. Cát Hồng quay lại nhìn đến Trương đạo trưởng. Ấy à, sao ông lại ở đây? Trương đạo trưởng nói: Máy bay của các người xảy ra chuyện, tôi phải tới để xử lý. Chứ không thì như thế nào? Cát Hồng tặn lời. Trương đạo trưởng lại tiếp: Ai, Cát bán tiền nơi là Cát bán tiền. Ông nói xem, ông là người tu đạo đã mấy chục năm rồi, xảy ra chuyện lớn như thế, vậy mà ông không thể hiện được chút uy lực nào. lại còn để cho một cô nhóc cứu mình ông không biết xấu hổ sao ông tổ sư nhờ ông biết thế thì phải đội mồ sống dậy nhờ tôi chửi cho đích này ông nói lên tên cái gì vậy tắt hồng nóng này chắp tay trước ngực hướng lên trời lạy lạy ầy tổ sư đại thượng tổ sư tại thượng đừng có trách đều là tại cái tên thôi tha này nói lên thiên nói hưu nói vượn thôi ừ, tổ sư tại thượng nói hưu nói vượn cái gì ông nói ở trên máy bay Ông có góp tí sức lực nào không? Trương đạo trưởng tức giận, chỉ chỉ cát hồng. Trên máy bay lúc mọi người hôn mê, tôi hỏi ông ở đâu? Lúc cơ trưởng bị quỷ mặt người cướp mặt thì ông ở đâu? Lúc tiểu cô nương kê bị bảy tám con quỷ mặt người bao vây thì ông ở đâu? Lúc cối bị quỷ đoạt mặt, ông ở đâu? Lúc hai cậu thanh niên sông lên, ông ở đâu? Ông còn không biết xấu hổ hay sao hả? cát hồng. Cát hồng bị Trương Đại Sư nói, đến mức mặt đỏ tía tai. Thật ra, ông ta cũng biết, lúc ấy ở trên máy bay, nên ra giúp một tay bắt lũ quỷ mặt người. Nhưng tình trạng lúc đó, lũ quỷ thật sự ghê gớm. Bùa chú của ông ta căn bản là chẳng có tác dụng. Ở trên người lại không mang theo pháp khí hộ thân, lực bất tòng tâm. Chẳng lẽ bắt ông ta tay không bắt giặc? Ông ta giải thích một hồi rồi lại nói. Ây, ông đừng có nói tôi, nếu mà ông ở đó thì chắc là cũng chẳng lợi hại hơn tôi tí nào. Trương đạo trưởng thở dài, tôi không lợi hại hơn ông hay không, thì tôi không biết. Nhưng tôi biết, nếu không có pháp khí, tôi vẫn còn có chính bản thân mình. Cát Hồng à, ông đã sống trong nhung lụa quen rồi, cho nên quên mất pháp khí lợi hại nhất chính là bản thân tu sĩ chúng ta sao. sắc mặt của cát hồng trắng bạch cuối cùng không tranh cãi nữa cúi đầu trầm mặc là là cô gái đó đã cớ chúng ta sao trương đạo trưởng thở dài một tiếng cát hồng ông đoán bệnh sửa mệnh cho người ta quá nhiều ấy là đi ngược với lẽ thường là tam nhược ngũ khuyết đáng sợ như thế nào tôi tin ông còn hiểu rõ hơn tôi việc này ông tự tính toán mà giải quyết cho tốt và